Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký. chương 190 hãm Thành Tại cửa bác Xuyên Giang Thành Không ít thi thể quân sĩ nhân gia quân đang nằm ở cửa thành, màu tươi nhộm đỏ trong tuyết. Nhìn vừa hào tráng vừa thế lương. Chuyện gì thế? Làm tướng quân gầm lên, nhảy xuống ngựa, vò tới cửa thành. Tướng quân Chúng ta đối giết hác giáp quân Ai ngờ bọn chúng có mai phục tại đây Vừa rồi chỉ trong chốc lát Chúng ta tuần thất mất 36 huynh đệ Một bách phục trưởng ngân giáp quân bỏng báo Làm từng quân nghe thấy Tức giận đến trượn tròn hai mắt phí vật Không giết được một người nào của đối phương Còn chết mất 36 người Ngay lúc đó hác giáp quân sớm đã có sự mưu Một thanh âm lệnh lùng vang lên Làm từng quân quay đầu nhìn lại Chính là trung niên áo cho hồ trường lão Hồ trường lão tiếp tục nói Nhìn vào bàn mã tác, dây tình trận ngựa này Còn cả dấu chân dày đặc bên kia Những quân sĩ hắc sắp quân này khi chia thoái Hẳn là đã có phân chia nhau ra Trước hết chia thoái một bộ phận Để một phần giữ lại bác môn này Sau đó những quân sĩ hắc sắp quân khác Sẽ theo nhau chia thoái Khi chúng ta đuổi tới đây Lúc này thì bất tất phải nhiều lời Chúng ta bây giờ phải làm sao 5 tướng quân nhìn lão hỏi Đợi Hồ trưởng lão chẳng sốt sột chút nào Đào chủ xuất lĩnh đại quân sắp tới rồi, khi đào chủ và mười vị tiên thiên cường xả sứ thúc tàn tụ tập. Đến lúc đó sẽ thiêu diệt quê Nguyên Tông. Nói xong, hội trưởng lão quay đầu đi về Duyên Giang Thành. Đến giữa trưa, đào chủ thanh hồ đảo, cổ ung tự mình xuất lĩnh 500 kim lân vệ, 2 vạn ngân giao quân đến Duyên Giang Thành. Lúc này, nhân mã Duyên Giang Thành đã đạt tới hơn 800 kim lân vệ, 3 vạn ngân giao quân. Đợi đến buổi chiều, đại quân rầm rộ rời khỏi Duyên Giang Thành, xuất phát tiến về sang ti Mặt trời lặn xuống núi, sắc trời trở nên mông lung. Đại quân thanh hồ đảo dầm dụ hình thành một hàng dài, không nhìn thấy đêm cuối. Quân tiên phong đã tới gần Hàng Nguyên Thành. Thuộc cảnh nội quận Giang Ninh rồi. Hàng Nguyên Thành Thành trì phía nam gần Giang Ninh quận Thành nhất. Chỉ cách Giang Ninh quận Thành có 300 dặm. Trong Hàng Nguyên Thành không có một thú vệ nào. hiểm nhiên, quận Giang Ninh đã bỏ qua thành này. Sắc trời đã tối, tối nay ở Hàng Nguyên Thành nghỉ ngơi. Thanh âm hùng hậu trầm trầm vắng lên Rõ, thưa đảo chủ Ở phụ lý của thành chủ Hàng Nguyên Thành Hai người hồ trưởng lão Làm từng quân đang đi theo đảo chủ Cổ ung một thân hoàng bào Cổ ung mày rậm mắt to Tóc dài tung bay, đôi mắt bình thường luôn luôn hơi nhau lại Thỉnh thoảng lé ra những tia quang mang Cả người tự như một con sư tử Thu liễm kỳ thế hung ác Hồ trưởng lão Làm sư đệ, chúng ta tới bên kia ngồi đi Cổ ung mở miệng nói Ba người liền đi tới ngồi xuống xung quanh cái bàn đá trong một tòa đình Ô, hồ trường lão quay đầu nhìn về phía xa xa, rồi mỉm cười. Đào trù, xem giá các vị sư thúc của chúng ta cũng đã tới rồi. Cổ ung cũng mỉm cười đứng dậy. Ba người dõi mắt nhìn về phía nam. Chỉ thấy một đội ngũ nam nữ mặc đủ loại, hoặc là áo tràng, hoặc là áo giáp đi vào. Tổng cộng có 10 người. Trong đó có hai người là phụ nữ, 10 người đều có khí chất hoặc là xuất, trần, thoát tục. Hoặc là sát khí đầy người hoặc là thân thiết vui vẻ, làm cho người khác dễ gần, hoặc là cao ngạo như bản thân là cao cao tại thượng vậy. Các vị trưởng lão, cổ ung mở miệng cười lớn, lần này chiến gì sự quận, các vị trưởng lão khổ cực nhiều. Đao chủ, thiếu niên Tuần Mỹ cầm đầu cười lớn. Thiên Y Môn tổng cộng có 2 tiên thiên thực đan, 1 tiên thiên kim đan, chúng ta 10 người kéo tới, đương nhiên là thắng lợi dễ như trở bàn tay. Thiếu niên Tuần Mỹ này, dung mạo dù như thiếu niên, lớp da trắng hồng, nhưng mái tóc hắn thì đã bạc trắng. Người này chính là đệ nhất nhân trong các chư pháp trưởng lão, Triệu Đan Trần. Triệu Đan Trần, Tiên Thiên Kim Đan đính thứ 10 trong Thiên Bạc. Trên toàn bộ Kỳ Châu thì riêng ở Tri... Dương Châu này có cô u Sa Cát Viên Hồng, Triệu Đan Trần, ba người chiếm giữ vị trí trong top 10 Thiên Bạc, đích xác làm cho người ta thán phục. Đương nhiên, gia tộc do Tần Lĩnh Thiên lưu lại, một trong bát đại tông phái, gia tộc ở Ung Châu Còn Vũ Hoàng lưu lại ở Vũ Châu, Vũ Hoàng I Mà thích tổ sư Lưu lại chính là Mani Tự Địa nhất phái trong ba đại thông phái hiện giờ Ba đại thông phái này Là có nội tình thâm sâu nhất Vì phân biệt kế tục tần lĩnh thiên đế Vũ Hoàng thích tổ sư Do đó rất nhiều người cho rằng Trong ba đại thông phái này Ẩn tàng những siêu cường giả Như Mani Tự, chiếm cứ hai châu Nhưng lại không có thông phái nào có thể dung truyền được Dù sao, từ cổ trí kim Tần lĩnh thiên đế Vũ Hoàng Thích Tổ sư, Thi Kiếm Tiên Lý thi kiếm tiên Lý Thái Bạch Bốn người này chính là những người mạnh nhất Đều đạt tới cảnh giới khó có thể tưởng tượng nổi Phạm là người có thể kế tục ý bát của họ Sẽ không thể xem nhị được Cho dù thiên hạ do Vũ Hoàng Thống Nhất đã tan giã Nhưng Vũ Hoàng I thì mấy ngàn năm qua vẫn một mạch đứng sưng sữ Có thể thấy được nội tình như thế nào Đào chủ, đây là bảo đồ nguyên bản Thiếu niên Tuấn Mỹ Tóc Bạc lấy từ trong lòng da hai khối sắt màu đen Hơi có chút không trọn vẹn. Ừ, cổ ung nhận lấy. Sau khi giết chết môn chủ thiết im môn nghiếp dung, đoạt được hai miếng thiết viến này, triệu đan trần liền lập tức vẽ ra bản đồ rồi dùng tốc độ nhanh nhất truyền cho đào trù cổ ung. Quả nhiên là báo đồ của Vũ Hoàng. Cổ ung vừa thấy, liền cười ha ha. Ha ha, vật liệu này chính là thạch, do Vũ Hoàng luyện ra năm đó. Chuyên mấy ngàn năm, đến cả thạch cũng không trọn vẹn. Có thể thấy được mấy ngàn năm qua việc tranh đoạt bảo đồ vũ hoàng ghê gớm như thế nào. Không ngờ, cuối cùng rơi vào tay thanh hồ đào ta. Ở bên cạnh, một người đàn bà áo tím cười nói. Đào chủ, tên nhiếp dung ấy biết tình huống không ổn nên bỏ chạy. May mà triệu sư tổ ngăn hắn lại. Nếu không, quả thật có thể đã để cho hắn chạy mất rồi. Thiếu niên tóc bạc triệu đang trần cười nhạt. Vũ hoàng bảo đồ này rơi vào tay thanh hồ đào ta. Cũng không cần vội. Cứ để đó 1-2 ngày nữa, đội tiêu diệt Quy Nguyên Tông xong. Sẽ an tâm đi tìm bảo tàng Vũ Hoàng. Cô ung nghiêm mặt. các vị trưởng lão. Lần này, hội trưởng lão dẫn quân tập kích Xuyên Giang Thành. Không ngờ, thiết vạn mậu trưởng. Thiết vạn mậu trưởng lão ra trận gặp đằng Thanh Sơn lại bị giết chết. 10 thiên thiên cường giả đều biến sắc. Đào chủ, đằng Thanh Sơn đó. Cả đám đều nhìn cô ung. Cô ung gật đầu nói. Đằng Thanh Sơn đã đạt tới thiên thiên. Tiên thiên cường xà 17 tuổi, mà còn có thể xếp chết thiết trưởng lão, tiềm lực của hắn vô cùng đáng sợ. sau đó, các vị, lần này giết quy nguyên tông, giết giá cát nguyên hồng là việc thứ nhất, bắt sống đăng thay sơn là việc thứ hai. Tin rằng, bắt sống đăng thay sơn cũng không thành vấn đề chứ. Giao cho ta, triệu đăng trần mở miệng. Triệu trưởng lão đã có lời, ta cũng an tâm rồi. Cổ ung cười gật đầu. Nhưng các vị đi đối phó với quy nguyên tông, ngàn vạn không thể xem thường. Sa Cát Nguyên Hồng này Năm đó khi còn thanh niên Ta và hắn từng đấu với nhau một thời gian Sa Cát Nguyên Hồng này Luôn luôn có rất nhiều thủ đoạn Muốn giết hắn sẽ rất khó khăn Mọi người đều gật đầu Nếu đơn đả độc đấu Mọi người ở đây không ai nằm chắc có thể thắng được Sa Cát Nguyên Hồng Dù sao Sa Cát Nguyên Hồng Cũng xếp hạ 6 trên thiên bạc Quan trọng nhất là 6 năm gần đây Sa Cát Nguyên Hồng chưa bao giờ ra tay 6 năm Với thiên phú của Gia Cát Nguyên Hồng, ai biết 6 năm vừa rồi, Gia Cát Nguyên Hồng đã tăng lên tới cảnh giới nào rồi? Kiểm soát được chiêu nào lợi hại hơn? Phải biết là cùng cảnh giới, tuyệt chiêu khác nhau cũng sẽ có trinh lệch rất lớn. Tỷ Như đang thay sớt, tuy mới là thiên thiên lưu đạt, nhưng độc long toàn lại mạnh hơn như ảnh tùy hình nhiều. Mà xích hồ bào còn mạnh hơn cả độc long toàn. Đương nhiên, cái nào cũng có ưu điểm riêng. Như, như ảnh thủy hình có tốc độ nhanh, chiêu thức liên miên không dứt Còn Độc Long Toản thì tốc độ trong nhớ mắt tăng lên rất nhanh, uy lực cũng cực kỳ kinh người. Có thể thi triển đánh vào sơ hở của địch nhân trong nhớ mắt. Còn Xích Hổ Bảo, uy lực cực mạnh, khuyết điểm chính là tiêu hao tiên thiên chân nguyên rất nhiều. Hơn nữa, tốc độ chiêu thức không nhanh. Xích Hổ Bảo, tựa như pháo quyền, cần có một quá trình thu mình, tốc độ chậm một chút. Tuyệt chiêu khác nhau, uy lực khác nhau, đều là tiên thiên kim đan. Có người có thể xếp vào địa nhất thiên bảng có người ở đáy thiên bàng. Vì sao? Trên cảnh giới gần như không tranh lệch nhiều, chủ yếu là khác biệt về tuyệt chiêu. Đầu tháng 11, ngày âm, tuyết còn chưa hoàn toàn tan hết, từng đợt gió lạnh rít lên, đầu tường sang ninh quận thành, đầy những quân sĩ mặc áo giáp. 5 vạn thành vệ quân, hai vạn đệ tử ngoại đi 5.000 đệ tử hạch tâm, 3.000 ngàn hát sắp quân. Mặc dù nhiều người, nhưng có thể ngăn cản được đại quân thanh hồ đào không? Đành thanh sơn mặc huyền tuyết trọng giáp, đầu đội mũ trụ huyền thiết. Cầm trong tay luôn hồi thương, đang đi lại trên từng thành quan sát, trong lòng vẫn cảm thấy hơi lo Số lượng thành vệ quân rất nhiều, nhưng mười quân sĩ thành vệ quân sợ rằng cũng không thể so được với một quân sĩ hắc sát quân Dựa vào lợi thế từng thành, hẳn là có thể phòng ngự được Đảng thanh sơn thâm nghĩ Chỉ lo là, một đám tiên thiên cường giả của đối phương trước hết siết tiên thiên cường xả của quý nguyên tông ta Vậy thì nguy rồi Tương thành hơn 10 trượng, đối với tiên thiên, thiên cường giả thì không có hiệu quả ngăn trở. Một khi bọn người tông chủ, trưởng lão, thông lĩnh đều bị giết chết, kết cục đã có thể tưởng tượng rồi. Thanh Sơn, một thanh âm ôn hòa vang lên. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa, xa Cát nguyên hồng một thân trường bào màu trắng. Tóc dài bay tung, tựa như xương khói. Lưng đeo một thanh trường kiếm, đang đứng trên đầu tường. Gió lạnh thổi tới, trường bào phất vơ. Xa cắt nguyên hồng tựa như muốn thuận gió mà đi vậy Lúc này trên tường thành, những đệ tử hạch tâm, nằm quân sĩ hắc sát quân, cho dù có dụng khí đến đâu cũng cảm thấy hơi lo. Duy nhất, tông chủ do Cát Nguyên Hồng tự hồ không có vẻ lo lắng chút nào. Sư phụ, đằng Thanh Sơn đi tới. Người của Thanh Hồ Đảo đã đến rồi, đợi một lát nữa, người phải ở gần xung quanh ta. Không được ly khai quá mười trượng. Sa Cát Nguyên Hồng nói. Mặc dù nghi hoặc, Đảng Thanh Sơn vẫn đáp. Vâng, thưa sư phụ, bạn chúng đã tới rồi sao? Đằng Thanh Sơn hướng mắt nhìn xa xa, với thị lực của Đàng Thanh Sơn cuối cùng cũng đã miễn cưỡng thấy được ở phía xa xa một vài cái bóng lơ mơ. Sau nửa canh giờ, đại quân Thanh Hồ Đảo còn cách sang Ninh Quận Thành khoảng 3 dặm, đã tập kết xong. Quân sĩ ngân giao quân dầm rộng xài đặc tựa như sóng thủy triều sơn tràn bờ trong ngày tận thế. Vừa nghĩ tới ba chữ Thanh Hồ Đảo, không ít quân sĩ thành vệ quân, đệ tử ngoài vi đã bị dọa đến mềm nhũn cả chân càng. Gia Cát Nguyên Hồng Một thanh âm trầm hùng, tựa như thanh âm của thiên thần từ phía chân trời xa xôi chuyên đến, vang vọng cả sang ninh quận thành. Cổ ung, xa Cát nguyên hồng hướng mắt ra ngoài ba dặm. Một xa cắt nguyên hồng nho nhã với một cổ ung bà đạo, hai người từ khoảng cách xa đối mặt với nhau. Trên đầu tường, ba vị cho pháp trưởng lão kể cả đăng thanh sơn đều đứng cạnh thông chủ Sa Cát nguyên hồng. Phía sau là ba vị thống lĩnh Tăng Phong, Quán Lục, Bàng Sơn cùng với rất nhiều trưởng lão tụ tập tại đây. À, 13 người Thị lực đằng Thanh Sơn lúc này đã có thể thấy rõ Ở khoảng cách chừng 3 dặm Ngay phía trước đại quân Có 13 người đang đứng đó 13 người xếp thành hàng ngang Một người ở giữa một thân trường bào màu vàng kim 13 người đứng đó Gây cho đằng Thanh Sơn một áp lực Còn lớn hơn mấy vạn đại quân Thanh âm ấm, ấm ấm Như núi lở Một lần nữa từ xa xa truyền đến Xa Cát nguyên hồng Hôm nay ta tự mình xuất lĩnh đại quân Nhưng ta cũng không muốn đổ lục quy nguyên tông của ngươi. Ta cho ngươi ba canh giờ. Trong vòng 3 canh giờ, ngươi mở cửa thành Toàn tông đầu hàng, ta sẽ cho quy nguyên tông ngươi một con đường sống. Bằng không, sau ba canh giờ, sẽ cho quê nguyên tông của ngươi hóa thành một mảnh đất chết. Thanh âm vừa dày vừa nặng, tựa như tiếng sấm âm âm, vàng vọng khắp bầu trời. chương 191 Đánh đi, đánh đi ánh âm đảo chú thành ổ đảo của ung vẫn quanh quẩn trên bầu trời, Đăng Thanh Sơn đứng trên đỉnh thành, nhìn ra phía xa, chỉ thấy một bóng người nhỏ xíu như con kiến, thật nhanh từ quần quanh của thành đảo lao ra. Thân ảnh người này, này rất nhanh chóng vọt tới cách thành thành đại khai khoảng 80 trượng. Hai tay hắn ôm một vật rất to, cao tới một trượng, có hình ống, đồng hồ nước. Đăng Thanh Sơn cau mày. Khắp vùng Cửu Trùng, công cụ tính thời gian gồm có máy đo, nắng mặt trời. Đồng hồ cát, đồng hồ nước, nguyên lý làm việc của đồng hồ nước chính là trong đồng hồ chứa đầy nước. Ở đáy đồng hồ nước có một lỗ nhỏ, nước sẽ theo đó chảy xuống với tốc độ cố định. Khi nước chảy xuống, thiết châm nổ trên mặt nước cũng sẽ từ từ hạ xuống theo. Khi nước chảy hết, đầu mũi thiết châm vừa vặn chạm vào chỗ cuối của đồng hồ nước. Đổ đầy nước một lần, bình thường duy trì chảy từ từ hết 12 kinh dường. Xa cát nguyên hồng Thanh âm trầm trầm một lần nữa truyền đến. Người cũng thấy đồng hồ nước này rồi đó. Ba cánh giờ, người chỉ có ba cánh giờ. Đứng ở trên tường thành, xa cắt nguyên hồng áo bào trắng, phần phật tung bay. Lần đầu tiên mở miệng, thanh âm trong trẻo và không truyền đi. Cô ung, quy nguyên tông ta đã đứng ở quận Giang Ninh trên 1.000 năm rồi. Người muốn biến quy nguyên tông thành một mảnh đất chết. Không phải là việc dễ dàng như vậy đâu. Để tránh tổn thương hòa khí lẫn nhau, tốt nhất là đừng miên động can qua. Ha, ha, cô uống trả lời Chỉ là một chàng cười lớn Hai đại tế thế cường giả xếp thứ 6 Và xếp thứ 7 trên tiếng bảng Trừ khoảng cách ba dặm Đối thoại với nhau vô cùng đơn giản Phía trước lại quân thanh ngồi đảo 13 tiên thiên cường giả đang tự tập cùng nhau Lam tướng quân mặc sắp trụ cười nói Xa cát nguyên hồng Tới nước này Còn không hoảng hốt Còn xăm nói Để tránh cho tổn thương hoa khí Tốt nhất là không động can qua Thật là buồn cười Chờ chúng ta xếp hết quy nguyên tâm của hắn Để xem hắn còn bình tĩnh được nữa không nhưng tiên thiên cường giả khác Cũng cười phá lên Những tên thiên cường giả khác cũng cười phá lên Trong tiếng cười đầy về tự tin Các vị trưởng lão Nhất thiết không được coi thường Sa Cát Nguyên Hồng Cô ung mỉm cười nói Sự theo kế hoạch từ trước Đầu tiên phải liên thủ giết chết Sa Cát Nguyên Hồng Thứ hai bắt sống tên đằng Thế Sơn kia Đạo chủ Xin cứ yên tâm Những tiên thiên tưởng giả đều khẽ cười gật đầu Mặc dù tự tin Nhưng họ cũng không hề tự đại các vị, các vị về đại tướng nhìn Đại trướng nghỉ tạm 3 canh giờ sau Chuẩn phát động tầng tiến công Cổ ung phân phó như vậy Kỳ thật sửa dĩ cho thêm ba canh giờ Một là để ngân giao quân Vừa mới điên cuồng chạy đến đây Đang rất miệt nhọc Được nghỉ ngơi thêm ba canh giờ Thể lực có thể đạt tới đỉnh cao Hay là để quân sĩ quy nguyên tông Các đệ tử phải chìm cho hoàng sợ ba canh dự Những lời cổ ông vừa nói Đủ để làm cho rất nhiều người Của Quy Nguyên Tông sinh ra hoàng sợ Chịu được cảm giác hoàng sợ ba canh dự Sĩ khí sẽ sụt giảm xuống mức thấp nhất Trên từng thành giày đặc Tụ tập mấy vạn người Gió lạnh vù vù thổi Làm bay tung mái tóc dài bông của xã Của xa cắt Nguyên Hồng Bằng xứ đệ Xa cắt Nguyên Hồng phần phó Người đi vào trong thành Phụ trách nhân mạng trong thành Một bộ phận nhân mã quyên Nguyên Tông đang ở trên tường thành của Sang Ninh Quận Thành. Còn có bộ phận ở bên trong thành. Rõ. Tông Chủ. Bàng Sơn không ngửi. Tông Chủ, nếu như có người sợ hãi chạy trốn thì phải làm như thế nào? Bàng Sơn hỏi lại. Sa Cát Nguyên Hồng lệnh lùng nói. Những người dưới đô thống, hộ pháp, ai mà lâm trận chạy trốn, nút vào địa lao. Nếu như phản kháng, hết thẻ sư tử. Những người từ đô thống, hộ pháp trừ lên. Phạm là lâm trận bỏ chạy, cũng cùng một luật nhốt vào địa lao. Ai fan cang đồng dạng sư tử. Rõ. Bài xin đáp. Trong tâm bị vị càng cao, sự phạt nhượng càng nghiêm khắc. Kì thật ngày hôm qua, Đại Sơn triệt thoái về Quy Nguyên Tông, Quy Nguyên Tông đã nhanh chóng tập kết nhân mã rồi. Trong đó một vài đệ tử ngoại vi, không phải là những người có thể chiến đấu, phần lớn đều cho ra ngoài, còn những đệ tử hành tâm, quân sĩ hắc quân, mạng gia đình cùng với những người thực lực quá yếu Phần lớn cũng đều rời Quy Nguyên Tông vào những nơi khác trong quận thành. Những người khác phải tham gia chiến tranh. Đằng Thống lĩnh, mời ăn cơm trưa. Một phần cơm trưa đựng trong hộp sát được đưa đến cho Đàng Thay Sơn. Lúc này đã quá trưa rồi. Nhận hộp cơm, mở nắp ra. Đằng Thay Sơn ăn rất nhanh. Trận đó Thiết Y Môn Một đêm đã bị tiêu diệt. Quy Nguyên Tông ta Đằng Thanh Sơn vừa nghĩ từ 3 canh giờ sau Sẽ phải chém giết với 10 vạn tên vũ giả Trong lòng có chút run lên Hắn không phải vì lo sợ cho mình Mà là lo lắng cho thân nhân Bằng hữu Trong lúc hộn chiến, biểu ca và tiểu vũ Có thể bảo trụ được tính mạng không Trong khi chém giết sự thiên quân vận mã Đến cả đằng Thanh Sơn cũng không 10 phần nằm chắc bảo trụ được tính mạng mình Chứ đừng nói thanh vũ và thanh hồ Đằng Thanh Sơn nghĩ đến đó Trong lòng càng thêm bất an Sư phụ còn vào trong thành một chút. Đằng Thây Sơn nhìn về xa Cát Nguyên Hồng. Lúc trước, Sa Cát Nguyên Hồng từng bảo, Đằng Thây Sơn không được ly khai khỏi hắn mười trượng. Sa Cát Nguyên Hồng lít mắt nhìn hắn. Đi đi, trong vòng 3 kênh giờ phải trở về. Vâng. Đằng Thây Sơn gật gật đầu rồi lao về phía nam. Thành nội này và Giang Linh Quận Thành có hai mặt tiền thành giáp nhau. Vì thành nội của Quy Nguyên Tông đồng ở phía đông nam sang Linh Quận Thành. Do đó, Tường thành nội phía đông và phía nam là một bộ phận của tường thành phía đông và nam của quận thành. Đại quân thanh hồ đảo, bên trong đại trướng của cổ ung. Trên bách đại trướng, cho một tấm bản đồ thật lớn, vẽ lại chi tiết địa lý quận Giang Ninh Cổ ung đang đứng trước bản đồ, phân tích cẩn thận. Mấy ngàn năm rồi, biến hóa sẽ rất lớn, cổ ung nhớ mày cẩn thận xem bản đồ. Nhưng dựa theo bản đồ kho báo Vũ Hoàng, bảo tàng hẳn là ở quận Giang Linh. Bất khóa, trải qua hơn ngàn năm biến hóa, ít xác rất khó tin. Hắn cẩn thận phân tích những vị trí địa lý trên bản đồ. Cha! Ngoài đại trướng đột nhiên truyền đến thanh âm, cổ ung xoay người, cười nói. Thế hữu hả? Vào đi. Nhưng khi ánh mắt lão, biết nhìn vào cái bàn vuông trong đại trướng, cười trong nhái mắt đã không còn nữa. Mặt lão tái nhợt, đi đến bên cạnh trước bàn vuông, ánh mắt lạc đi. Sán vào một tờ giấy trên bàn, lão cầm tờ giấy lên. Cha, cô Thế Hữu đi vào, nghi hoặc nhìn phụ thân mình. Nhìn nội dung trên tờ giấy, sắc mặt của ông trở nên khó coi, quát lớn. Thế Hữu, bảo triệu trưởng lão, vũ văn trưởng lão, hồ trưởng lão, văn trưởng lão, buồn vị tới đây ngay Vâng, thưa cha, cô Thế Hữu kinh hãi. Lần này trong số 13 vị tiên thiên cường xà thanh hồ đảo, còn 5 vị là tiên thiên kim Đan ngoại trừ của ông gia. Chính là bốn vị trường lão của ông vừa nói Cha đột nhiên triệu tập chấp pháp trường lão làm gì Cô Thế Hiệu không hiểu Nhưng hắn cảm giác được có việc gì rất ghê Của vừa xảy ra Trong thành nội Quy Nguyên Tông 3.000 hát sắp quân 3 vạn quân sĩ thành vệ quân 4.000 đệ tử hạch tâm vạn đệ tử ngoại vi Làm cho cả thành nội, toàn bộ Đều những là người với người Trong một tòa thác chỉ có hai người xa cắt vân Thành Vũ Thành Vũ Sa Cát Vân một thân ảo giáp nằm tay Thanh Vũ, thấp giọng nói Ba cây giờ nữa là trời sẽ tối đen. Chuyện trên thú này, nếu Quy Nguyên Tông chúng ta thực sự không chống chọn được, khi bắt đầu sụp đổ, khẳng định mọi người sẽ trốn chạy tán loạn. Nhân lúc đó nàng cũng phải lần vào dòng người mà chạy trốn nhé. huynh với ta cùng nhau đi. Thanh Vũ một thân xích lân chiến giáp nói. Lúc trước, khi mang được chiến giáp xích lân thú về, Tông chủ bán cho đằng Thanh Sơn hai bộ. Hai bộ này Đành thanh sơn đem cho biểu ca đành thanh hổ và mội mụi thanh vũ. Đừng nói vậy Sa Cát Vân quát khẽ. Thanh vũ ngẩn người. Sa Cát Vân là một người lạc quan lại dùng ngữ khí như thế này. Thanh vũ. Sa Cát Vân chừng mắt nhìn nàng. Trong mắt còn vằn lên những tơ máu. Nói thật với nàng. Nghĩ đến ba canh dưới sau ta cũng cảm thấy sợ hãi. Một đêm. Chỉ một đêm mà thiết imôn đã bị diệt. Quy nguyên tâm ta cho dù có thể may mắn chống cự được. Nhưng cũng sẽ chết rất nhiều người Ta là thiếu thông chủ Ta là nhi tử của thông chủ Sa Cát Nguyên Hồng Ta không thể chạy Còn Thanh Vũ nàng Ta không muốn thấy nàng chết Nàng có hiểu không Thanh Vũ mắt đỏ lên Lắc đầu nói Không, nếu chết thì cùng nhau chết Thanh Vũ Tiểu Vân Một thanh âm vang lên Hai người quay đầu nhìn lại Ở cửa tháp đang có một bóng người đen thui Đại ca Thanh Vũ hô lên Tiểu Vân anh thay Sơn nhìn vào Sa Cát Vân Tối nay, sẽ có nhiều người chết. Ta sẽ ở bên ngoài thành sao chiến với người của Thanh Hồ Đào. Mỗi buộn ta, theo quyết củ của Tông, có thể rời khỏi. Nhưng nó vì ngươi, thực sự muốn cùng ngươi thủ thành. Do đó, ngươi phải bảo vệ tốt cho nó. Trong đám định tự hành tâm, những người nhập môn thời gian ngắn, thực lực kém, đều có thể rời đi. Mà Thanh Vũ Mới gia nhập quy Nguyên Tông chừng nửa năm, thời gian quá ngắn, đương nhiên có thể rời quê Nguyên Tông. Nhưng vì sao cắt Vân Thanh Vũ Lại chết sống không chuyện mình bỏ đi Thanh Vũ Nhân định sẽ an toàn Ta căm đoàn Sao Cát Vân cắn răng nói Đằng Thây Sơn nhìn hắn Sau đó quay đầu nhìn về phía Thanh Vũ Tuy muộn Đằng Thây Sơn thừa xài một tiếng Đằng Thây Sơn thực sự không muốn nghĩ đến việc Để mội mội mình lầm vào hiểm cạnh Hắn thậm chí còn muốn ép mội mội mình ra ngoài Nhưng tối hôm qua Ánh mắt quyết liệt của mội mội Làm hắn thay đổi chú ý Nếu là mình và Tiểu Miêu Chỉ sợ dù có chết cũng sẽ không chơi lìa Đại ca Thanh Vũ thanh ấm trầm xuống Đằng Thây Sơn vươn tay vuốt tóc Thanh Vũ Giống như hồi còn nhỏ Nhớ, phải sống Đằng Thây Sơn mắt hơi đỏ lên Đại ca Ngày mai chúng ta lại cùng ăn điểm tập Thanh Vũ không nhịn được, nước mắt trào ra Đằng Thây Sơn nhìn ra cắt vân Lại nhìn muội muội Ngày mai cùng ăn điểm tâm Đằng Thây Sơn lập tức xoay người bỏ đi Có lẽ đây là lần cuối cùng gặp lại muội muội nhưng nhân sinh chính là quá trình chọn lượng. Lựa chọn xa liền người yêu, bảo trụ mạng nhỏ của mình, hay là lựa chọn của người yêu, đồng sinh cộng tử. Đằng Thanh Sơn tôn trọng lựa chọn của mội mội. Đánh đi, kết thúc đi. Đằng Thanh Sơn rời nội thành trở về thành ngoài. Thời gian trôi dần, mùa đông trời tối sớm. Khi thời gian mới trôi qua hai canh dừa dưỡng, trời đã hoàn toàn thối đen. Trên tình thành mọi người nắm chặt binh khí của mình. Cũng sắp hết 3 canh giờ rồi Đằng thây sơn nhìn kim đồng hồ trên đồng hồ nước phía dưới Đột nhiên nghe tiếng bước chân Đằng thây sơn quay đầu nhìn sang bên cạnh Là biểu ca thanh hồ Biểu ca Nếu ta không đưa ngươi tới quy Nguyên Tông Ngươi có thể sống rất vui vẻ ở đằng giai trang Phòng trường có cả thế tử Như tử rồi ấy chứ Có hối hận không Đằng thây sơn chầm chầm nói Đằng thanh hồ nhắc miệng cười Nói chuyện đó làm gì Hán tử đằng giai trang chúng ta không một ai sợ chết Ta chỉ hơi hối hận, hối hận là không kết hôn, ta mà chết sẽ bị đoạn hương khói mất. Nhưng đằng thê Sơn ta cũng là bách phụ trưởng của hát sắp quân, so với cả đời làm dân dân thì tốt hơn nhiều. Còn mẹ nó, đêm nay phải chém giết một phên. Đằng thê Sơn vỗ vỗ vai thành hổ, không nói gì nữa. Ánh mắt đằng thê Sơn dán vào đồng hồ nước phía dưới. Ba canh giờ rồi, nông tử đằng thê Sơn còn lại. Đùng, đùng, đùng, tiếng trống trầm trọng. Tựa như muốn nện vào lòng người, ấm ấm vang lên, dưới chân thành ngoài ba dặm. Quân doanh thanh hồ đảo nhất thời nhuồn nháo, trên tường thành sang linh quận thành, làm quân sĩ nằm chặt bình khí trong tay. Còn mẹ nó, thanh hồ cắn răng, nhìn về phía xa xa, đằng thanh sơn nằm chắc đơn hồi thương, hướng mắt dõi theo. Trường 192, ăn mừng Trên tường thành, Quy Ngân Tông chuyển sĩ qua lại liên tiếp. Nước mắt nhìn không tới điểm cuối Cầm chắc đau thương Trong đêm phản xạ quang mang băng giá Trong những đôi mắt đỏ Có tuyệt vọng, có điên cuồng Vì cứ nguyên tông họ sẵn sàng liều chết một trận Đánh Hả? Đằng Thành Sơn nhớng mày Chỉ thấy ngoài ba dặm Quân sĩ ngân do quân của thành hồ đảo Dầm rộ cưỡi chiến mã chạy như bay Vạn mã điên cuồng Mặt đất rung rinh Làm gì? Chẳng lẽ cưỡi chiến mã đâm vào thành Đăng Thây Sơn mờ mịt, không chỉ siêng hắn mơ hồ, mà rất nhiều người của quê Nguyên Tông đều nghi hoặc. Chỉ thấy rất nhiều quân sĩ ngân giao quân, cưỡi chiến mã, chạy như bay, trừng một dặm đường. Đột nhiên, rẽ về phía Tây Bắc, chạy như bay tiếp. Ngoài quan đạo, ở cửa đông Giang Ninh Quận Thành, còn mấy ngã rẽ. Một cái rẽ thẳng về phía Nam. Đi tới Hàng Nguyên Thành, Xuyên Giang Thành. Một cái đi thông tới phương Bắc. Một đường hướng Bắc, sẽ đến từ Giang Quận. Một cái đi thông về phía Tây Bắc, tới Giang Linh quận Thành, rồi sau đó một đường đi Tây, sẽ tới Nghi Thành, Hoa Phong Thành. Chẳng lẽ muốn công kích cửa Bắc Thành? Đằng Thanh Sơn cả kinh, đi vòng qua, hoàn toàn có thể công kích cửa Bắc Thành, thậm chí còn công kích cả cửa Tây Thành. Phải biết là trong bốn cửa Thành của quận Thành quận Giang Linh, cửa Đông Thành được phòng thủ nghiêm mật nhất. Tàng Thống Lĩnh Người dẫn 1.500 hát sắp quân dưới trướng trợ giúp cửa Bắc Thành. Gia Cát Nguyên Hồng quát. Vâng, Tăng Phong lập tức chỉ huy 1.500 hắc sắp quân dưới trướng, nhanh chóng chạy tới cửa Bắc Thành. Theo rất nhiều quân sĩ chạy dọc theo hướng Tây Bắc, 13 vị tiên thiên cường xả thanh hồ đảo cũng cưỡi chiến mã theo đại quân cùng đi. Hả? 13 người này cũng chạy tới cửa Bắc Thành. Xem ra, muốn chủ công cửa Bắc Thành rồi. Chẳng lẽ nơi cửa Bắc Thành họ đã sắp đặt gián tế? Đằng Thanh Sơn đáy lòng nghi hoặc, Gia Cát Nguyên Hồng lập tức hạ lệnh Phong trưởng lão, ngươi chỉ huy một vạn thành vệ quân, theo ta tới cường Bắc Thành. Vừa ra lệnh xong, nhân mã nhồn nháo nhanh chóng chạy tới đó. Ba vị chấp pháp trưởng lão, kể cả đằng Thây Sơn, cũng theo Gia Cát Nguyên Hồng cùng nhau chạy tới cường Bắc Thành. Đám người đằng Thây Sơn dọc theo từng thành chạy, còn đối phương chạy dọc theo con đường ngoài thành. Quan đạo ngoài thành cần phải đi vòng khá nhiều, nhưng tiên thiên cứng giả mà thi triển kinh công thì tốc độ nhanh hơn trên mã nhiều. Đêm tối, cửa Bắc Thành sang Ninh Quận Thành Từng cây đuốc cắm vào tường thành cháy rừng rực Nguyên lúc trước đã có 5.000 thành vệ quân cảnh giới tại đây bốn vị thiên thiên cường giả quê Nguyên Tông chẳng mấy chóc đã chạy tới cửa Bắc Thành Sư phụ, thanh hồ đảo muốn công kích cửa Bắc Thành à Họ có 13 vị thiên thiên cường giả Còn phải làm như vậy Tại cửa Bắc Thành sắp đặt nội ứng nữa sao Đành thanh sơn lo lắng nói Trông thì có vẻ như vậy Trừ cát nguyên hồng trước sau như một Vô cùng bình tĩnh đáp Suốt cuộc Nhân mã đại quân tiên phong của Thanh Ngô Đảo Đã tới ngã rẽ ngoài cửa Bắc Thành Hai dặn Nhưng cái quỷ dị là Họ không dễ vào cửa Thành Mà tiếp tục dọc theo quan đạo Một đường Về phía Phía Tây Chạy như bay Muốn công kích cửa Tây Thành Yến Bạc Thiên như mày Ba vị cho pháp trưởng lão đều nghi hoặc Thanh Ngô Đảo suốt cuộc muốn làm gì Chúng ta chỉ cần tập trung vào 13 vị thiên thiên tương giả. Gia Cát Nguyên Hồng cười, khẽ nói. Trong mấy chốc lại thấy đám người cổ ung, cưỡi chiến mã, cũng theo đại quân chạy. Tới cửa Tây Thành. Gia Cát Nguyên Hồng hạ lệnh. Phong Nhi. Người dẫn nhân mã theo ta cùng tới cửa Tây Thành. Tăng Phong cùng với 1.500 quân sĩ dưới trướng, vừa mới chạy từ cửa Đông Thành, tới cửa Bắc Thành, chỉ có thể tiếp tục lao về phía cửa Tây Thành. Giang Ninh Quận Thành. Cửa Tây Thành Quân sĩ hắc sắp quân, sức nhẫn nạn đích xác sất mạnh, cả đám đều mặc trọng giáp. Mẹ nó, bắt bọn lão tử chạy xa như vậy, đợi lát nữa, nhất định phải giết sạch đám con cái loài dùa đó. Một vài quân sĩ hắc sắp quân mắt tuế lửa. Đại quân thanh hồ đào áp chế, mọi người vốn đã có chút lo lắng. Nhưng lo thì lo, quân sĩ hắc sắp quân không một ai khiếp đảm cài. Chết cũng phải chết ở trên chiến trường. Ai có thể tưởng tượng? Ba canh sơ sau, Nhân mạng thanh hồ đảo lại từ cửa đông thành Vòng một vòng lớn Chạy đến tiểu Tây Thành Việc đó chẳng phải là trơm người hay sao Đăng thanh sơn đứng trên đầu tường Hướng mắt xa xa Đám đầu lĩnh quân sĩ thanh hồ đảo Đã vọt tới ngã rẽ Cộc, cộc, cộc, cộc Tiếng vó ngựa dài đặc Khiến cho mặt đất rung động Nhóm quân sĩ ngân ra quân này tiếp tục giật cướng ngựa Trên mạng lao thẳng về phía tây chạy như bay Chúng đang sở trò gì vậy Đăng thanh sơn trượn mắt Hà hóc miệng khó hiểu Vẫn tiếp tục chạy về hướng tây Ở phía sau, tăng phong thống lĩnh nhìn thấy cảnh này cũng kinh ngạc sang Linh quận thành lớn như vậy Đã tới cửa thay thành Vẫn còn chạy về phía tây sao Âm, âm Thiên quân vạn mã, một đường chạy như bay Về hướng tây, trên đầu tường Quận thành quận Giang Ninh Các chiến sĩ, dù thầy chết không sợn Chuẩn bị thế quyết chiến Đều vô cùng kinh ngạc Thật là kỳ quái Yến Mạc Thiên kinh ngạc cười nói Tên của ung lúc giữa trưa Còn buông lời hung hăng Nói là ba canh giờ sau sẽ cho quy nguyên tông ta Hóa thành đất chết Thế mà bây giờ lại làm cái quái gì thế Một đường từ cửa đông thành Chạy đến kìa tây thành Còn chạy tiếp về phía tây Chẳng lẽ họ chuẩn bị chạy hơn 10 dặm Rồi sau đó quay đầu lại về chỗ chúng ta chém giết Nếu làm như vậy thật Người của Thanh Hồ Đảo Chúng là bị bệnh tâm thần Thật sự là lạ Một trung niên lãnh khóc vẫn luôn luôn nghiêm ngặt, bây giờ cũng lộ ra nụ cười. Nhìn 13 vị tiên thiên cũng chạy đi kìa. Trên mặt gia Cát miên hồng cũng lộ ra nụ cười tươi. Suốt cuộc, đại quân liên miên không rứt của thanh hồ đào. Bộ phận trung quân đã chạy tới ngã rễ ngoài thành. 13 vị tiên thiên tường giả đang hội họp. Rồi cùng cả đám kỵ mã cùng lang nhanh về phía tây. Đi về phía tây, chính là Nghi Thành, Hoa Phong Thành, Cổ Úng. Một đám thanh âm trong sáng, vong vọng trong thiên địa Gia Cát Nguyên Hồng khuôn mặt mỉm cười, đứng trên đầu tường thành. Thứ cho Gia Cát Nguyên Hồng ta, không tiện xa. Ha, ha, Gia Cát Nguyên Hồng, là ta đã coi thường ngươi. Thanh âm hùng hậu của cổ ung cũng quanh quẩn phía trên trời. 13 vị tiên thiên cường giả, trong mấy chốc đã biến mất khỏi phạm vi tầm mắt. Vô số quân sĩ thanh hồ đảo không ngừng chạy như bay về hướng Tây. Trên tỉnh thành ở cửa tế thành Đành thay sơn, yến trưởng lão Chu trưởng lão, còn có tang phong thống lĩnh Rất nhiều quân sĩ hắc sáp quân Đều nhìn về phía tông chủ Sa Cát Nguyên Hồng Cả đám đều ngây ngốc Chiệt thoái rồi sao Đại quân Thanh Hồ Đảo Chưa đánh đã lui Hơn nữa, nghe những lời vừa rồi Chỉ cần người nào không ngu Nghe câu Sa Cát Nguyên Hồng Là ta đã coi thường ngươi Phòng trường đều đoán được Thanh Hồ Đảo hư sư động Chúng kéo quân tới Buông lời hung hang xong, lại ỉu xìu trì thoái. Điều đó tuyệt đối có liên quan tới Tông chủ Sa Cát Nguyên Hồng. Xem các ngươi kìa, đều trượn tròn mắt ra. Sa Cát Nguyên Hồng cười phá lên. Cả ngày hôm nay, Sa Cát Nguyên Hồng đều rất bình tĩnh. Tới lúc này, mời thoải mái cười to. Quân sĩ thành vệ quân, tôi hôm nay tiếp tục gác đêm trên tiền thành. Đợi lát nữa, sẽ có thịt béo rượu thơm đưa lên. Mọi người thoải mái ăn uống vui vẻ. Đương nhiên, Cũng phải chú ý người của thanh hồ đảo Có sở đòn hồi mạ thương hay không Rõ, thưa thông chủ Đàm Minh vệ đều hoan hô ấm ý Quân sĩ hát sắp quân Toàn bộ vào trong thành Xa Cát nguyên hồng cười nói Đêm nay, quy nguyên tông ta cần phải ăn mừng một phen Nhất thời, toàn bộ trên từng thành đều hoan hô Đêm nay, 6.000 quân sĩ hát sắp quân Trên vạn đệ tử hạch tâm Mấy vạn đệ tử ngoại đi đều điên cuồng ăn mừng Từ quỷ môn quan trở về Mọi người đều vô cùng hưng phấn. Mặc dù tất cả mọi người ôm ý chí quyết tử, chuẩn bị đánh một trận. Nhưng nếu có thể không đánh mà bảo trụ được Quy Nguyên Tông, đương nhiên sẽ tốt hơn nhiều. Các huynh đệ, bằng hữu, thân nhân cũng không phải chết. Đằng Thanh Sơn rất vui vẻ. Không chết người nào, Quy Nguyên Tông vẫn được bảo toàn. Mọi người sư phó, điền đan và một đám hảo. Huynh đệ hắc sắp quân, còn thân nhân mình nữa cũng không phải chết. Trong quy nguyên tông, ánh đuốc chứa đỏ cả tông phái Khắp nơi trong tông phái đèn lồng Đuốc sáng rực nóng nhiệt vạn phần So với lĩ tết còn ăn mừng lớn hơn nhiều Quy nguyên tông có thể được bảo toàn Các đệ tử đều rất kích động Ha, ha, đảo trù thanh hồ đảo của ung Không phải lúc đầu cắn rỡ như vậy Nói ba canh giờ sau Muốn săn bằng quy nguyên tông ta sao Đúng, cô ung đó vô cùng kiêu ngạo Nhưng cuối cùng lại trở nên yêu siêu Cũng là trong tủ Tông chủ chúng ta lợi hại Không cần ra tay Cũng dọa cho thanh hồ đảo kia phải chạy trốn rồi Các đệ tử cư nguyên tông ăn mừng tương bừng Đại ca Tiểu vũ Đằng thay sơn và một mụi thanh vũ ôm chặt lấy nhau Thân nhân được gặp lại nhau Lại có thể hạnh phúc ở cùng nhau Thật là sung sướng Có thể không chết một người nào Nguyên nhân chính là nhờ sư phụ Đằng thay sơn nhìn về phía xa xa Tông chủ ra Cát nguyên hồng vận áo bào trắng Tiêu sái nâng chén nói chuyện phiền với mấy trưởng lão Đảo chủ thanh hồ đào cố ung Kéo đàn kéo lũ hãng thành Còn bông lời hung hăng Tuyệt đối không phải diễn kịch Nhưng tại sao tới lúc cuối cùng Lại bỏ chạy về phía Tây Căn bản không đánh trận nào Sư phụ suốt cuộc đã làm cái gì Có thể buộc 13 vị tiên thiên, thiên cường giả Đều lựa chọn không dám đánh Trong lòng đằng thanh sơn đầy nghi hoặc vô tận Quy Nguyên Tông chào mừng Còn nhân mã thanh hồ đào lại lặng lẽ Đi trong đêm đen 13 vị tiên thiên, thiên cường giả tụ tập cùng nhau Thật là mất mặt Thanh hồ đào chúng ta, lao sư động chúng tới đây. Cũng buông lời hung hăng, thế mà cuối cùng thậm chí còn chưa đánh đạn lui. Chỉ sợ sẽ thành trò cười cho người trong thiên hạ. Thiếu niên tóc bạc tuần tú triệu đan trần căm hận nói. Cổ ung một thân hoàng bào lắc đầu thở dài nói. Là ta có thường Gia Cát Nguyên Hồng, coi thường quy Nguyên Tông. Gia Cát Nguyên Hồng đột phá tiên tiên kim đan, đặt tới hư cảnh khó lường thật sao. Trung niên áo cho hồ trường lão vẫn không dám tin. Cổ ung thư dài nói Lúc đó ta ở trong đại trướng đang xem bản đồ. ngày trước mặt ta khi đang nhìn bản đồ trên bàn đầu có giấy tờ gì? Nhưng một lát sau trên bàn đã xuất hiện một mảnh giấy. Bên trong đại trướng chỉ có một mình ta có thể đặt một mảnh giấy trên bàn rồi ung dung rút lui mà ta không phát hiện chút nào. Thực lực này tuyệt đối đột phá tiên thiên kim đan rồi. Cổ ung thừa sai sau đó, ta không nghi ngờ câu nói trên từ giấy của hắn Lưỡng bại câu thương Quỳ Nguyên Tông hơn 1.000 năm qua Không có một người nào đột phá tiên thiên kim đan cả Nhưng tên tiên thiên cường giả đều rất chậm trọng Những tên tiên thiên cường giả đều rất chậm trọng Hơn một năm quy Nguyên Tông chưa từng có người có thể đột phá tiên thiên kim đan Chẳng lẽ quy Nguyên Tông đời này Đã có người đột phá Đừng nghĩ nhiều Cổ ung lạnh lùng nói Quỳ Nguyên Tông mạnh Chúng ta phải thừa nhận, còn thanh hồ đảo ta siết thiết y môn, thu hoạch cũng không nhỏ, vắt đủ kho báo vũ hoàng. Nếu tìm được kho báo vũ hoàng, thanh hồ đảo ta có lẽ sẽ có một ngày có thể sành vai được với ma ni tự, thay đổi vị trí mấy ngàn năm qua. Ta đã xem xét rất cẩn thận, cuối cùng xác định, kho báo vũ hoàng này hẳn là nằm ở Đại Duyên Sơn, Nghi Thành, quận Giang Ninh.